Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, mình Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Bắt đền vị hôn thê rồi các bạn Có thể nói cuộc gặp mặt đầu tiên giữa anh và cô là một cuộc gặp gỡ giữa bàn ra ngõ hẹp Bởi vì chỉ 11 bài báo trên chuyên mục mà cô viết Người bạn gái đã kết giao với anh 5 năm cũng đã nhận lời cầu hôn của anh đã chia tay anh mà rời bỏ anh bà đi, điều đó đã để lại cho anh một vết thương vô cùng to lớn. Vì vậy khi cô đến phòng khám của anh để khám răng, thì ngay từ lúc đó, anh đã nhen nhóm lên kế hoạch trả thù của mình, khiến cho cô có một trải nghiệm vô cùng kinh khủng trong cuộc đời mình khi khám răng tại chỗ anh. Và cũng chính điều này cũng đã khơi mào lên cuộc chiến đấu giữa hai con người có cá tính vô cùng là nóng tính cũng như thù sai này. Cô cũng không kém cạnh. Ngay lập tức lên chuyên mục tuần săn Để viết một bài báo để bôi nhỏ anh Và cuộc chiến giữa hai người Dường như sẽ không bao giờ kết thúc Để rồi khi anh chứng kiến Cảnh cô bị thất tình Anh ra giấc cười nhỏ cô Nhưng khi cô rơi nước mắt thì anh lại mùi lòng Và cứ thế hai con người bị tổn thương trong tình cảm Lại xích lại gần nhau từ lúc nào không hay Ngay sau đây Mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyến Lucy Cùng nhau theo dõi những tình tiết bi hài Nhưng cũng vô cùng tình cảm Của đôi bạn trẻ trong câu chuyện này nhé. Trong một căn hộ độc thân vừa nhỏ vừa hẹp, Trên sàn nhà tạp chí bảy bừa lung tung, Vài bàn tiểu thuyết nằm dài rác, Trước tiền là một bàn sách cũ màu nâu sáng, Trên bàn có một chậu cây xanh thần uyển chuyển, men theo mép bàn tế sàn nhà, Ở chính giữa bàn, Đặt một chiếc máy tính màu đen đang bật, Trên màn hình phân tự, Bàn kiện trống rỗng, Còn trỏ máy tính lóe lên Dừng ở một hàng chữ tiêu đề Viết theo chữ khải Số báo danh thứ 91 là nam nhân, chỉ muốn lên giường Điện thoại vang lên Bên cạnh bàn đọc sách Có một người nằm trên giường Có một chiếc chăn bông đang cuộn tròn công nhúc nhích Tiếc điện thoại tiếp tục treo Người gọi điện tới rất là có nghị lực Dường như nghĩ rằng chủ nhân đang ở nhà Nên không chịu từ bỏ Bàn tay nhỏ vơn ra khỏi lồng chăn lần mò tới bên cạnh giường, ở trong quá trình đã làm chơi mấy quyền tạp chí. suốt cuộc cũng tìm ra được chỗ cất giấu chiếc điện thoại, có tạo hình là chú mèo đang ở dưới đống sách. đôi tay bé nhỏ cầm điện thoại lại co vào chăn bông, đồng thời chiếc điện thoại té rất xuống giường, phát ra âm thanh trái tay. tới lần thứ nờ ở đầu dây bên kia, nhà xuất hành lâm kình một cô gái mặc áo sơ mi trắng quần jean đang cau mày để điện thoại ở bên tay. Nghe tay trái của cô không ngừng gõ gõ cây bút, trên gương mặt trái doan công trang điểm một đôi mắt vượng tinh anh. Khi chiếc điện thoại ở bên kia không ngừng rung thì cô gái hắng rộng thở sâu kêu gào. Đại tiểu thư à, bản thảo của bộ bản thảo đâu? Biên tập viên Tiết Tổ Dĩnh của nhà xuất bản Lam Kinh nổi đóa rồi. Trần bồng động đậy một hồi, tư thế chậm chậm bò ra khỏi chăn. Bố danh tác gia chuyên mục Hồ Điệp Vân là xa gia, gia Lệ. Cô ngồi dậy, Hát mái tóc dài qua vai rồi nghe mặt sang trái. Muốn giết người sao? Đã nuốt hai viên thuốc sẵn đau rồi vì sao lại còn nhức như thế này chứ? Alo. Già lệ yêu ớt đáp. Là mình nghe. Tiết tổ dĩnh cao rộng. Cô bút càng mau hơn mà cất lời. Đại thiểu thư à? Sao phát hành chuyên gian rồi? Bàn thảo của bồ đâu? Tại sao vẫn còn chưa gửi đến chứ? Ôi trời ơi. Già lệ thở gấp, nghẹn ngào mà riêng rỉ. Tiết tổ dĩnh nổi lên cơn xanh. Này. Bản thảo của bồ đã viết xong chưa hả? Vội vã lật nhật ký, chết tiệt cô lại gào to. Mau mau mau, gấp rồi đó. Bồ rốt cũng đã viết xong chưa? Phòng yên ấn đang đòi giết mình rồi đây này. Tổ dĩnh quay đậu mà thét lên. Quá nhiên tổ trồng phòng in ấn đang chừng mắt nhìn cô. Tại phải kể trước cổ tự như là thanh đao về mặt âm trầm. Tổ dĩnh co vai lại quay đầu thúc giục. Sao đây? Cậu đã viết đến đâu rồi? Nhìn giờ như là đòi mạng, lại có ba người đang muốn hốt thúc. Ra lệ rên tiếng mình đau đau ư là đau cái gì chứ? Tiến tuổi dĩnh mở ngăn kéo cầm lấy quyển sổ rồi lần lại chỗ địa chỉ chị đau theo phương thức cổ truyền là nhức đầu đau bụng đau lưng hay là đau sinh lý tác giả mắc các chứng bệnh nan y kéo theo trăm ngàn loại lý do biên tập viên vất vả hồi lâu thật giống như là một người mẹ giống như là một bác sĩ có khi lại giống như một giảng viên nếu không phải là thật sẽ bị tác giả trình chết chẳng biết là làm sao nữa là đau lợi hại. Xa ra lệ cầm cương xoay. Bao, thật là kỳ lạ. Lại wow sao nữa chứ? Mình ngủ dậy, sắp bị sụp mí rồi. Mình đau tới mức không tay nào viết được bàn thảo nữa đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net